Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô chỉ muốn tán anh thăm cái thật mạnh Cầm trinh nếu là hiểu lầm Vậy bỏ qua nha Đừng nhãn đình khẽ nói Hàng cầm trình như thế này Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Hừ, tiêu lăng phong Anh tự giải quyết cho tốt đi Anh nói xong lại gần tay tiêu lang phong Có đôi khi mắt nhìn thấy Không nhất định đã là sự thật Đừng đợi đến khi phát hiện Nhãn liền lị người vô tội Thì mới hối hận Anh nói xong xoay người đi ra ngoài Tiêu lang Phong hơi rừng sốt Nhìn móng lưng đang rời đi của Hạ Cầm Trình Câu nói này của anh ta có ý gì? Người vô tội, trình diễu tích sao? Hừ, anh ta hừ lạnh một tiếng Đúng là nực cười Cô ta hạ Nhã Đình thê thảm như thế Cô ta có gì mà vô tội Em đi xem anh ta nha Đường Nhã Đình nói xong vội đuổi theo Anh ta vừa nói gì với Tiêu lang Phong Cô cắn cắn môi bước nhanh tới Phòng nấu nước Cầm Trình Cô ta khẽ gọi, có phải anh đang tức giận hay không? Anh tức giận cái gì? Tức giận em vứt bỏ anh một lần nữa, đi với Tiêu Lăng Phong. Không đúng, đừng nhận định vội lắc đầu. Em có chuyện gì sao? Hà Cầm Trinh nghiêm mặt hỏi. Diệu Tinh, cô ấy, cô ấy có khỏe không? Cô ấy như thế nào rồi? Nhờ phúc của Tiêu Lăng Phong, cô ấy không chết được. Anh đừng như vậy có được không? Em biết, Tiêu Lăng Phong có hơi quá đáng. Đừng nhận đình vội nói. trinh, anh Thích, thích Diệu Tinh rồi sao? Sao đột nhiên lại quan tâm tới tình cảm của anh hả? Hạ Cầm Trinh cười hỏi, em không yêu anh cũng không cho phép anh tìm kiếm hạnh phúc thuộc về mình sao? Hạ Cầm Trinh chế giễu. không phải. Đường Nhã đình vội vàng lắc đầu. Cầm Trinh, em muốn nói, thật ra thì Diệu Tinh là cô gái tốt. Cô nói xong, chưa mắt lại để vẻ dò xét, mà dù tôi không thích nhưng cũng sẽ không để lại cho người khác. Em nóng lòng muốn tống cổ anh đi như thế sao Hạ cầm trình kích động Nắm lấy bà vai của đường Nhã đình ấn cô lên cửa Tình yêu của anh Làm em chán ghét ghế tưởng như thế sao Giọng nói hạ cầm trình rôn rôn Giống như đang rất đau khổ Không có Đường Nhã đình lắc đầu Cẩm trình anh rất tốt Nhưng nhưng em đã có tiêu Lăng phong rồi Còn anh thì sao Đường Nhã đình em nói cho anh biết Anh được xem là gì Vậy lần đó của chúng ta là gì Đứa Nhã Đình đột nhiên kích động Chúng ta đã nói là sẽ quên chuyện đó mà Rõ ràng đứa Nhã Đình rất khẩn trương Cầm trình nếu như Anh thật sự yêu em Đừng nói chuyện này nữa có được không đường Nhã Đình nắm vặt áo của Hạ Cầm trình Em chỉ vì hạnh phúc của em Còn anh thì sao Diệu tinh và mộ thần thì sao đây Anh là đang vì cô ấy mà trách em Mắt đường Nhã Đình dưng dưng nước Còn anh thì sao Hạ Cầm trình anh có biết Em vĩnh viễn không thể sinh được nữa hay không Đó là báo ứng. Hạ Cầm Trình kê sát thay đường Nhã Đình. Chị ẩm nói. Đường Nhã Đình hình như nhìn thấy sự thù hận và tan nhẫn sẽ qua khóe mắt anh. Nhưng chỉ thoáng qua mà thôi. Thậm chí cô còn hoài nghi chuyện đó có xảy ra hay không. Nhã Đình, chúng ta đều sẽ nhận báo ứng. Anh nói gì đấy? Đường Nhã Đình hỏi. Cầm Trình. Không có việc gì. Hạ Cầm Trình lắc đầu. Cầm Trinh, xem như em cầu xin anh để tình chúng ta. Cho nên... Chuyện kia nhất định đừng để Long Phong biết xem như em cầu xin anh. Đường Nhã Đình nói xong cẩn thận liếc mắt nhìn ra bên ngoài sau đó mới đi ra. hai gần trình từ từ xoay người lại đến khi nghe được tin đóng cửa. Trong nháy mắt về mặt bi thương trên mặt đã được thay thế bởi sự thù hận. Yêu cô, giữ bí mật. Đường Nhã Đình, cô thật buồn cười. Tôi hận cô còn không kịp nữa. Tại sao phải giúp cô? Tôi muốn từ tay phá hủy cô không còn kịp nữa là... Bầu không khí trong phòng bệnh vô cùng ngột ngạt Diệu tinh không còn cách gì phải thở gấp Cô quay mặt lại Vẫn thấy ánh mắt đang nhìn mình của tiêu lang phong Anh nhìn cái gì Cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa Diệu tinh hỏi Tôi nhìn xem cô có sức hấp dẫn gì Có thể làm cho hạ cầm trình vì cô Mà ba lần bốn lượt đối địch với tôi Anh tiến lên vài bước sắc mặt diệu tinh vẫn tái nhợt như cũ Trong mắt hiện đầy tơ máu Nhớ lại lời bác sĩ vết thương rất sâu đã đâm đến tận xương Anh đã cảm thấy cả người lạnh run Tại sao không nói Tiêu Long Phong nâng càm giữ tinh lên Tại sao không nói Phía dưới có mảnh gương vỡ Nếu như anh biết Cho dù anh hận cô đến đâu đi nữa Cũng sẽ không lấy sinh mạng cô ra đùa giỡn Nói gì Diệu tin đẩy thay Tiêu Long Phong ra Làm ảnh hưởng đến vết thương sau lưng Cô đau đến nhíu mày Tiêu Long Phong Tôi vẫn chưa có hèn hạ đến mức đó Cho dù tôi có để tiện đi chẳng nữa Cho dù tôi có thiếu đàn ông đi chẳng nữa cũng sẽ không suy nghĩ đến anh. Diệu Tinh lại lùng nói, ngón tay tiêu Lang Phong siết chặt thêm. Thiếu đàn ông cô. Của... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện